Các bạn đang nghe tại audio.net Cô bảo đảm không có sức mệnh vừa trách. thần thiếu dương càng lúc càng tán thưởng sự thông tuệ của người Quách Phượng Hề. Thế nhưng đáng tiếc, anh cũng có thời gian buổi phụ nữ đi dạo phố. Chị à, buổi tối chúng ta gặp lại. còn lên đỉnh đầu của điệp y, anh xoay người rời đi. Phan Vinh Mỹ cất giọng nói. thần thiếu dân tiên sinh để cho tôi đắp xe của anh tiện thể cùng đến quý công ty. Vệ sĩ đã ngăn cản lại bức xin của cô ta tàn thính mỹ lập tức sửa đổi lời kịch. à lần sau được đi. tôi đột nhiên nghĩ đến có một chuyện rất là quan trọng rồi. còn chưa nói rất lời thì đoàn người của thần kéo Dương đã biến mất sau cửa thang máy. quách phượng hề trước tiên kéo thầm đẹp y đi dạo quần chân xanh phục sức đàn ông. còn mặt mũi nghe chị họ hát song tuồng. cô phát hiện đẹp y lựa chọn trang phục rất là cẩn thận. chối trọng vài bóc đường chỉ cắt may kiểu dáng màu sắc hoa văn cảm giác thoải mái dễ chịu. quan trọng nhất. Lão Công cùng em trai là kiều đàn ông bất đồng Lựa chọn cũng có sự khác biệt Mà nếu như mua cho em trai Thì cũng thuận tiện giúp ông nội chọn mua một chút Chị biết được kích cỡ của mỗi người trong nhà Thật là tỉ mỉ nha Phượng nghề tin tưởng không có ai không thích liệt y dịu dàng Liên gì cả cũng bắt đầu khen ngợi Phụ nhân của khúc nhật Hiểu chuyện lại thân thiết Gia đình tụ họp Cũng sẽ ở trước đó gọi điện thoại hỏi cô ấy Có cần giúp một tay chuẩn bị chiều đỏ Chiều trắng hay không Sẽ không đến mà ăn vị tiếp xuống mà ăn Chị chỉ có thể làm Những thứ như thế này Chuyện của công ty chị giúp cụ không được Ít nhất hy vọng đàn ông sau khi tan việc Có thể thật tốt mà tà lòng Không cần phí tâm về chuyện vụn vặt của gia đình nữa Thẩm đẹp ý hé miệng cười Đàn ông ở công ty hô phong hoán vũ Về đến nhà còn không tùy ý Phụ nữ định đạt sao Chị ở trên người của quách cản gia Đã học được rất là nhiều đó Quách ông gia ư Ừ, lúc chị còn nhỏ quách quản gia bộ trách chọn mua những nhu phẩm cần thiết trong nội cùng và trong nhà khi đó thiếu dương người đang ở nước ngoài ông ấy thường mang theo chị đi đến công ty bách hóa đầy đủ tên phẩm mỗi lựa chọn mỗi vật liệu liền hỏi chị tiểu thư à cô cảm thấy như thế nào chỉ cần chị gật đầu nói tốt ông ấy sẽ cười lên ánh mắt của tiểu thư nhà chúng ta thật tốt nhưng thật ra là ánh mắt của ông ấy tốt nhưng mà chị cũng từ từ chậm chậm hàng ngày mua đồ trung học biết sinh hoạt phẩm vị hơn nữa nhiều mặt đọc sách cùng báo chí Cho nên chị Am hiểu nhất chính là xây dựng cuộc sống gia đình đó Đây chính là một môn học Rất là cần học vấn cao nha Vợ nghề cảm thấy có một chút khó khăn mở miệng nói Sẽ không đâu Vợ nghề thông minh như vậy Chỉ số thông minh rất là cao Nhất định có thể trải qua thông đạo này nha Điệp im cười nói Người ở trong nhà hiểu được chỉ số thông minh của chị không tới 100 Cho nên bất kỳ học cái gì Đều dạy tha bị chậm một chút Để cho chị học được gì Em có biết không hả Chị chỉ là học pháp họa, liền vẽ 2 năm Mới có tư cách lấy được nước cọ màu Phượng Hề à, nếu như em có rành rỗi Có thể là người mẫu cho chị được không hả Nghe đến đây thì Phượng Hề bật cười Chị à, chị có lúc cũng sẽ thiên hành mã con Mà ném ra đề tài nhá Vậy sao, bộ dáng như vậy có được coi là thông minh hay không Em cho là chị là người thông minh nhất Là rất được hiểu sinh hoạt đó Cô chân Thanh Mai nói Không phải là nữ cường nhân có hợp tức sâu Mới kêu là người thông minh Có nhiều người cũng không hiểu được sinh hoạt. Vượng hề à, thật sự là khó gặp được một nữ sinh là tám thường chị nha, em nhất định phải làm em dâu của chị đó. Bây giờ có lẽ nói điều này còn quá sớm đi. Thầm điệp ý nghĩ thầm, rằng cũng đem y phục đã lựa chọn cho nhân viên phục vụ khói này, rồi mất ra thẻ tiến dụng tính tiền. Đang đợi ở trước quầy hàng, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà nở nụ cười. Chị đang nghĩ cái gì vậy? Chị là đang nghĩ em cùng với thiếu Dương Hai người cười chỉ lời nói cách xáo với nhau Đã cảm thấy rất là buồn cười thẩm nghĩ các em thật đúng là một đôi trời sinh nha Đối với tình cảm rất là cẩn thận Khiến kẽ liền nắm tay cũng sẽ là không đi Vẫn còn chờ tới mức đó Chúng em cũng mới chỉ ra ngoài Ước hẹn có một lần thôi Vợ nghe nhanh nhạy thông minh dưng lên khóe môi Chị cùng lão công chị Khó đến lần ước hẹn đầu tiên liền nắm tay sao Cái này là bí mật Không nói cho em biết nha Đẹp Y Trần đây rất quyến rũ Nữ tính mà cười Lấy về thẻ tiếng dụng Bà túi đồ to, to tài xế kim Trước đem đến xe mà cất đi Rồi đi xuống nước qua một quầy chuyên xe khác Rận không kéo Lại đồng phải phàn kinh mỹ đang khoe khoang sắc đẹp Phòng thái hiểu điệu khôn cùng xinh đẹp của cô ta vấn đề Đối phương là nhân viên nam Mà lại mặc đồ bán hàng của phái nữ Hắn ta là cái sao Quách vực hề xác định Lấy trí nghiệp cả đời Bởi vì chinh phục đàn ông của chị họ thì không thể nào là cay được. Dụng tâm nghe xong mấy câu đối thoại, quyết định thật nhanh kéo thần đập y hướng về phía bên kia. Cô mắng cho các loại chị họ đó. như thế nào chứ? Đập y nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy phan vinh mỹ tự nhiều đau khoe khoang cái gì? cô không có gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện